Kính chào chức vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiên Công Khai Vật, Tác giả Cổ chân Nhân, chương 183 Luyện Chế Cơ Quan. Chương vị nghe chuyện khai đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Về trong mật thất, năm vị lão tổ Kim Đan của ba nhà tụ họp cùng một chỗ. Đội ngũ liên hợp của ba nhà bại rồi. Chu lộng Ảnh thở dài một tiếng. Trình Đan Liêm nhìn về phía lão tổ Ninh gia. Trong nói rất rõ ràng, lần này chốt khiến đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp tăm dò dùng nham tiên công thất bại. Nguyên nhân chính là Ninh Tiểu Tuyết lại đấu ngay ở trước mắt mọi người. Hành vi này quả thật quá mức ác liệt. Lão tổ Ninh gia lại như hoàn toàn không hề hay biết đối với ánh mắt của đối phương. Cho dù có thắng trận này đi chăng nữa, cũng có thể nhìn ra được độ khó khi thăm dò dung nham tiên cung. Có đường hồn nhập tiên cung này không phải là dễ dàng như vậy. Lời phân tích này đã nói trúng tâm khảm của những người còn lại. Cho dù tiếc nuối khi bại trận, nhưng cũng khiến cho lão tổ kim đan của ba đại gia tộc nhìn ra được, thực lực của viên đại thắng và thích bạch đã tăng lên. Trong trận chiến này, chất liệu của hai cậu cơ quan tạo vật rõ ràng ưu tú hơn trước đó một bậc. Hơn nữa chúng nó còn sử dụng nhiều loại cơ quan bộ kiện mới lạ. Cơ quan viên hầu tự bạo, phong hỏa luân, cơ quan dây thường bắt giữ nình hiết đều đạt được thành quả chiến đấu vô cùng rõ ràng, không thể xem thường. Lão Tổ Kim Đan có ba nhà đương nhiên sẽ liên hệ với sự tăng tiến này với dung nham tiên cung. Cùng với tàm tông thượng nhân cố ý, bày trí ra vậy, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lại có một kẻ chủ mưu đứng ở phía sau, thao túng tất cả. Cho dù đám tiểu bối luyện khí có ba nhà chỉnh hợp, Trình đốn lại đội hình, đạt được thành tích tốt cũng không thể nào thế như trẻ trẻ Có đường hồn nhập tiên cung này Vẫn vô cùng khó khăn Mông vị có được tiên từ đồ ngũ cải tu của phụ thành chủ chiếm cứ Vị trí đầu bảng xếp hạng Đội ngũ cải tu của ba nhà chúng ta Muốn đánh bại đối thủ như vậy thật sự rất khó Các vị lão tổ kim Đan Dùng thần thức bí mật trao đổi một hồi Từng bước đạt được nhận thức chung Đó chính là phối hợp với Chu Huỳnh thích Cùng nhau xuất phát Tiến sâu vào trong Thị Sơn đoạt lại cơ quan ma tướng. Đứng ở góc độ của bà đại gia tộc, bọn họ càng muốn nhìn thấy Chu huyền thích cuối cùng đạt được tiên cung, mà không phải là mông vị. Nếu mông vị thu hoạch được tiên cung, mông già sẽ ảo hạt tiến vào tiên thành, chè nếp chặt chẽ không gian sinh tồn của ba nhà. Còn nếu giao cho Chu huyền thích, một khi gã có được thắng lợi, ba nhà sẽ được công với vườn thất. Tất nhiên, có lợi hơn cho việc bọn họ củng cố địa vị ở hòa thị tiên thành. Trịnh xong câu nói, các vị đ Muốn tiến sâu vào trong núi lửa Chính là bốc lên nguy hiểm thế tính mạng Trước khi hành động Gia tộc cần phải rèn xong cỡ cơ quan vũ khí nọ Những tu sĩ kim đàn còn lại kẽ giật mình Sau đó đồng thời gật đầu Từ rất sớm trước kia Trịnh ra đã có được một bản thiết kế cơ quan Từ dung nham tiên cung giờ theo bản thiết kế này Bò nọ đã phải bỏ ra cái giá rất lớn Bí mật luyện chế ra một cỗ cơ quan vũ khí Chùi vũ khí này có uy lực cực lớn Cho dù còn chưa luyện chế xong nhưng đã mang tới cho Trịnh gia sự trợ giúp vô cùng to lớn. Trước đó, bốn vị tu sĩ Kim Đan của Trịnh gia và Chu gia tiến hành đánh cược, hai vị tu sĩ Trịnh gia tiến vào hạ tầng Thiên Chủ trận, chính là dựa vào lợi thế của cổ vũ khí này mới có thể phá trận thành công. Hai tu sĩ Kim Đan Chu gia cũng bởi vậy mà biết được sự tồn tại của cỗ vũ khí này. Trịnh gia chủ động giao ra Cửu Dương Hoàng Ngưu cao, được hai vị tu sĩ Kim Đan của Chu gia đồng ý sẽ giúp Trịnh gia hoàn thành việc rèn đúc cỡ cơ quan vũ khí này. Nhưng nếu chỉ dựa vào thủ đoạn bố trí trận pháp của Chu gia là chưa đủ, sau đó Trịnh gia đã cố ý thân cận với Ninh gia, hy vọng gia tộc này có thể cung cấp thủ đoạn tu luyện cực hàn cường đại, giúp đỡ luyện chế cổ cơ quan vũ khí nọ. Trịnh gia và Ninh gia bởi vậy mà trở nên thân thiết, âm thầm trao đổi rất nhiều lợi ích. Ví dụ như Trịnh Tiễn có được băng tâm phù Ninh Tiểu Tuệ được tu sĩ Trịnh gia đích thân chỉ điểm, luyện chế ra quỷ vũ Lão tổ Ninh gia cũng bởi vậy mà biết tới cỗ cơ quan vũ khí này, thậm chí còn từng xem qua bản thiết kế cơ quan. Nếu có thể luyện chế thành công vật này, hoàn toàn chính xác rất có ích. Chu Lộc Ảnh có ấn tượng rất sâu sắc với cỗ cơ quan vũ khí kia. Lão tổ Ninh gia lại âm thầm nhíu mày, nói thật lòng, lão cũng không muốn thích Trịnh gia nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy. Trong quá trình giao thiệp với tu sĩ Trịnh gia, lão đã nhìn thấu ý đồ của gia tộc này, tranh thủ Chu Ninh gia rất nhiều lợi ích. Kế hoạch của Lão Tổ Ninh Gia chính là dùng của cơ quan vũ khí này kích thích dục vọng của Trịnh Gia Từ đó đạt được thứ mình cần Nhưng hiện tại việc thăm dò hỏa thị sơn sắp diễn ra Lão Tổ Ninh Gia cũng cảm nhận được nguy cơ sâu sắc Trịnh Gia luyện chế thành công vật này Thật sự có thể đảm bảo an toàn cho mọi người Lão Tổ Ninh Gia nhú chặt lúc mảy Lắp đầu thở dài Chào biết nếu thi triển thủ đoạn cực hàn Thì sẽ tự làm tổn thương bản thân ảnh hưởng rất lớn tới sức chiến đấu Lão không muốn phụ trợ tô luyện trước khi tiến vào hỏa thị sơn Lão lại càng muốn tìm cơ hội giúp đất trịnh ra sau chuyến đi lần này Trịnh Đan liêm và trịnh song câu đưa mắt nhìn nhau một cái Có thể cảm nhận được rõ quyết tâm của đối phương Lão tổ ninh ra kiên quyết thoái thác Cũng nằm trong dự liệu của họ Nhưng điều này cũng không quan trọng Hạ tù sĩ kim Đan trịnh ra tự câu phương pháp ép lão tổ ninh ra phải đồng ý Phương pháp này chính là chú huyền thích Hạ tù sĩ kim Đan của trịnh ra tìm tới Chu huyền thích Cho biết bọn họ đã thay đổi chủ ý Nhưng nếu muốn tiến sâu vào bên trong hỏa thị dân ít nhất phải luyện chế xong một cỗ cơ quan vũ khí Mà cỗ cơ quan vũ khí này Cần phải có thủ đoạn cực hàn Của lão tổ ninh gia tốt luyện Chủ huyền tích nghe vậy lập tức cho biết Bản thân nguyện ý giúp đỡ Cả rất nhanh đã tìm được lão tổ ninh gia Sau một hồi bí mật trao đổi Lão tổ ninh gia không thể không đồng ý Giữa áp lực của vương thất Ninh chuyết tới phủ đệ của tộc trưởng Gặp được tộc trưởng Ninh Tộc nhân chi mạch ra tộc Ninh Chuyết Ba kiến tộc trưởng đại nhân Ninh Chuyết chắp tay hành lễ Nghi thức chu toàn không có gì để bắt bẻ Nhưng ngỡ khí là vô cùng xa cách lãnh đạo Tộc trưởng Ninh Giai Trên mặt cố nạn dân đủ cười Vậy tài với Ninh Chuyết Tiểu Chuyết nhanh lại đây ngồi xuống chỗ này Còn đứng đấy làm cách gì Ninh Chuyết thản nhiên đáp Tộc trưởng đại nhân nếu như có ngài có chuyện gì Thì xin cứ nói thẳng Vạn bối còn có chút việc ở chợ đen cần phải xử lý á ta biết Ta biết ngươi hiện tại là người đầu tắt mặt tối Vô cùng bận rộn Tộc trưởng Ninh Gia cười lớn vài tiếng Ngựa khí vô cùng ôn hòa nói Lần này ta gọi ngươi tới Chủ yếu là vì chuyện của Ninh Tiểu Tuệ Người cũng biết uh... Ninh Chuyết lập tức ngắt lời Ninh Tiểu Tuệ ra tay hãm hại vạn bối Chẳng lẽ tộc trưởng muốn lên tiếng Bênh vực nàng ta sao Không phải hãm hại, không phải hãm hại đâu Tộc trưởng Ninh Gia liên tục phủ nhận Đều là người một nhà Sao có thể nói là hãm hại được chứ Ninh tiểu tuệ chẳng qua trẻ người non dạ Nhưng thời không chịu được áp lực Đã phạm sai lầm ở trong thời điểm mấu chút Cuối cùng y cũng không ngừng nhấn mạnh Là sai lầm quả thật là sai lầm thôi Ninh Chuyết lập tức nở nụ cười lạnh <cười> Nếu như tộc trưởng ngài đã nghĩ như vậy Văn bối cũng không còn gì để nói Chỉ là Ngài thật sự nghĩ như vậy sao Hay là đang tự lừa mình dối người Các vị tộc lão của Ninh Gia Đều nghĩ như vậy ư Hay là đại đa số người đều có ý nghĩ này Nụ cười trên mặt tộc trưởng Ninh Gia càng thêm nồng đậm trâu đến lần này Ta đặc biệt gọi tiểu truyết người tới đây Chính là mong muốn người ra mặt làm sáng tỏ chuyện này Tiền thù lao đều có thể dễ dàng thương lượng Ninh truyết hơi dững giờ Sau đó hai mắt lập tức sáng rực Ồ oh. Một lát sau Hắn vô cùng hài lòng rời khỏi thư phòng của tộc trưởng Sau khi xác định Ninh truyết đã rời đi Trong thức phòng của tộc trưởng Ninh Gia Lên vàng lên tiếng đập phá đồ đạc Tiếng động kéo dài rất lâu, sau đó mới dần dần quy về yên tĩnh. Ninh Chuyết âm thầm đi tới căn cứ bí mật dưới lòng đất, gặp được Tôn Linh Đồng. Tôn Lão Đại nhìn thấy hắn tới, trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, không kìm được mà nhảy dựng lên, vỗ mạnh vào bảo vai của Ninh Chuyết. Lão Đệ, người tới rồi! Mặc dù hai người đã gặp nhau rất nhiều lần trong dung nham tiên cung, nhưng số lần thật sự gặp ở ngoài đời trong thời gian gần đây lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tô Linh Đồng ru ru cả ngày Ở trong căn cứ bí mật dưới lòng đất Không gặp bất cứ người ngoài nào Thật sự là cảm thấy bực bối muốn chết Nhìn thấy tiểu huynh đệ thân yêu của mình Y đương nhiên là vô cùng vui vẻ Mà điều khiến cho y càng thêm vui mừng Chính là Hai huynh đệ bọn họ đang kiểm tra Chiến lệ phẩm lớn nhất trong trận chiến vừa rồi Quỷ tu Ninh Hiết Ninh Hiết bị hơn 10 tấm phù lục gián kín toàn thân phong ấn vô cùng chặt chẽ Không thể nhúc nhích được Lão Đại chúng ta xử trí hắn thế nào đây Huynh có ý tưởng gì không? Ninh Chuyết hỏi, Tô Linh Đồng nắc đầu Nếu như Thích Bạch có thủ đoạn luyện hồn Vậy thì cứ để nó luyện là được Nhưng bây giờ linh tính của nó Đã giảm xuống còn 5-6 thành Cân bản cũng thể nào làm được Ít gần đầu thở dài Trước khi khai chiến Tô Linh Đồng đã bảo hiểm mở túi chức vật của tích Bạch Lại dùng hòa táng bàn nhược giải Linh Kinh Thêu hủy đồ vật cá nhân của tích Bạch Giúp cho U mình sứ tiết Thích Bạch Lấy lại được lượng lớn linh tính Linh tính của nó từng cao tích 9 thành 2 Nhưng trải qua trận chiến vừa rồi Linh tính của thích bạch đã giảm xuống trên diện rộng Hiện tại cũng chỉ còn 5 thành 6 Vồn dĩ nình hiết sử hữu thiên tư Tuyết hồn bằng phách Hơn nữa lại còn quỷ tu Rất thích hợp để cải tạo thành quỷ tướng Quỷ tướng mà thích bạch ở kiếp trước nắm giữ Đã từng đẻ ép nình chuyết không thở nổi Để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hắn Nhưng nếu một u mình sứ tiết thích bạch Có thể lấy lại được năng lực luyện hồn Chỉ có thể chờ tới khi nó vượt qua giai đoạn linh động kỳ Sản sinh ra linh trí mạnh mẽ Giờ mới có khả năng này Nhưng tiến độ này quá chậm Tô linh đồng lại càng mong muốn Hiện tại có thể lợi dụng đối phương Gia tăng thực lực cho bản thân Ninh Chuyết hiểu rõ Cho nên chúng ta sẽ luyện hắn thành cơ quan bộ kiện Đúng đúng Tô linh đồng liên tục gật đầu Ninh già cũng không phải là đại phái như vệ hồn tông Bất không môn chỉ dường ân ký tôn tử trong gia tộc bất hạnh vẫn lạc, vẫn chưa đủ để truy vết tới hung thủ điều này khiến cho Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng có thể tùy ý xử lý tên địch nhân Ninh Hiết này mà không lo hậu hoạn về sau không một chút do dự nào hai người lập tức mở lò luyện ném tù sĩ trục cờ xấu số của Ninh Gia vào bên trong, sau đó hai huynh đệ đồng thời thi triển hòa táng bàn nhược giải Linh Kinh hợp tác với nhau châm lừa cho lò luyện ban cho Ninh Hiết một cái chết vô cùng yên bình Nóng quá, nóng thế Tô Linh Đồng kết thúc việc luyện chế Đề mặc cho lò luyện ngội dần Y dùng bàn tay nhỏ bé của mình làm quạt Phe phẩy tới khí khuôn mặt đỏ bừng Càng người đầy mồ hôi Đột nhiên hai mắt của Y sáng lên Lập tức lấy ra u mình sứ tiết Thích Bạch Sau đó gọi Ninh Chuyết Tiểu Chuyết, lại đây mà xem Thích Bạch trong trận chiến vừa rồi Đã tiêu diệt rất nhiều thành viên đội ngũ cải tu Nhiều lần sử dụng vệ hồn thuật Đại ca, huynh trước đi Ninh Tuyết nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Linh Đồng, Tô Linh Đồng cũng không khách khí, y trưởng không thích bạch, truyền cho bản thân một lượng lớn hồn tinh. Ràng khoái, thật sự ràng khoái, Tô Linh Đồng nhắm hai mắt, cảm thấy vui mừng khôn xiết, "Tiểu Tuyết, tới lượt ngươi, đến lượt ngơi rồi." Y hút đi một nửa hồn tinh, sau đó nhường vị trí cho lão để Kế tiếp Ninh Tuyết cũng nhận được hồn tinh tầm bổ, nội tình hồn phách vốn hơn 100 lần, hiện tại tiến thẳng tới mức 200. Hai người hấp thu hết hồn tinh, Tinh thần trở nên sảng khoái hơn rất nhiều. Đò luyện bấy giờ cũng đã hoàn toàn nguội lạnh. Hai người mở lò, lấy ra một khối cơ quan hình cầu, to bằng chiếc cối xay. Mặt ngoài của khối cầu là lớp vỏ bằng thủy tinh. Ở giữa vỏ có một vòng pha lê màu xanh lam, giống như một chiếc đai lưng màu xanh. Hai cực trên dưới khối cầu đều có một miếng pha lê hình tròn màu xanh lam. Về trong vỏ khối cầu, bạch khí không ngừng cuồn cuồn. Lúc thì nở ra, lúc thì co vào. Cơ quan viên cầu leo lửng giữa không trùng tỏa ra từng đợt hàn khí. Linh tính 3 thành 6. Cơ quan thiên khí cầu bằng tình tuyết. chương 184 Hoa sen nở rộ thần thông đã thành. Lại thêm mấy ngày trôi qua Ninh Chuyết một lần nữa trở về tới nhà mình ăn đưa mắt nhìn bốn phía trung quanh tất cả đều vô cùng mới mẻ. Nhà cửa, đồ đặc trong nhà kể cả mật thất dưới lòng đất đều được kiên thiết lại hoàn toàn mới. Kể từ khi Ninh Chuyết trở thành chủ nhân của chợ đen Tốc độ xây dựng lại căn nhà quán liền tăng vọt Nhanh hơn trước đó gấp mười mấy lần Quan trọng hơn là pháp trận trong nhà Đã được kết nối với đại trận của Hòa Thị Tiên Thành Cơ thể mượn đại trận để phát huy Sẽ được uy lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ Trước đó tiểu viện của Ninh Chuyết bị đổ sập Nếu như lại xảy ra một lần tấn công Giống như trước kia Có pháp trận phòng ngự như vậy Nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ lúc đó Trong sân tiểu viện Ninh Chuyết tập hợp đám người đồng môn Trong đồ cải tu Một lần nữa chỉ điểm tạo nghệ cơ quan thuật, thu mùa cơ quan tạo vật của những người này, sau đó giảng giải tâm đắc về việc thi pháp. Đám người lắng nghe vô cùng chăm chú, cũng chỉ có mỗi mình ninh kỵ, mặt ngoài ra vẻ nghiêm túc, nhưng hồn phách không biết đã vân Du tới nơi nào. Đã đến lúc kết thúc, ninh chuyên cũng không còn trạng thái như thường ngày, mà vẻ mặt khẩn thiết no với mọi người. Có một chuyện chắc mọi người đều đã nghe nói rồi. Đúng thế, hôm qua ta đã công khai ở trước mặt mọi người, Chứng minh Ninh Tiểu Tuệ chỉ là vô ý Làm ta bị thương trong trận chiến lần trước Chứ không hề cố ý làm như vậy Vừa nghe thấy Ninh Chuyết Chủ động đề cập thế chuyện này Sắc mặt của mọi người đều biến đổi kịch liệt Ninh Dũng siết chặt nắm đấm của mình Tức giận bất bình nói Chuyết ca, có phải đám người chủ mạch kia bức huynh hay không? Không sao Chúng ta đều đứng về phía huynh Gã vừa giất lời đã có người khác đồng loạt vụ họa Ninh Tiểu Tuệ thật sự quá đáng Nếu không phải nàng ta cố ý gây trở ngại Chúng ta đã đánh thắng được con cơ quan viên hầu ký rồi cục lắm thì chúng ta lại đến từ đường gia tộc Lam Bà Mỹ một trận nữa Ninh Chuyết dơ tay lên Ấn xuống vài lần Trong sân nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại Hắn thở ra một hơi thật sâu Nội đấu giữa chủ mạch và chi mạch của Ninh Già Chúng ta đã đến nước này rồi Nói thật cho mọi người biết Tộc trưởng Ninh Già đã tự mình tìm ta thương lượng Bỏ ra một khoản tiền lớn muốn ta ra mặt chứng minh cho Ninh Tiểu Tuệ là vô tội Lúc đầu ta cũng không muốn như vậy đâu Nhưng sau đó lại nghĩ tới ninh già Nghĩ đến thành danh của gia tộc chúng ta Nếu ta cứ bám lên ninh tử tuệ không tha Khiến cho chủ mạch và chiếc mạch không ngừng hao tổn và phân tranh Thế chẳng phải sẽ để cho ngoại nhân chế nhạo hay sao Hài Cho dù ninh tiểu tuệ đối với ta có như vậy Nhưng ta cũng không thể khiến thanh uy của gia tộc bị ảnh hưởng Cho nên ta đã tiếp nhận phần hối lộ của tộc trưởng ninh già Hơn nữa còn hung hăng tăng lên giá rất nhiều Ta đã ở trước mặt mọi người làm chứng cho Ninh Tiểu Tuệ Cuối cùng lựa chọn phương pháp giải quyết như thế này Hiện tại nói cho mọi người biết Cũng chỉ hy vọng mọi người đừng bận tâm tích chuyện này nữa Mà hãy tập trung tinh lực và thời gian vào việc tu luyện của bản thân Lời nói của Ninh Chuyết khiến cho mọi người cảm thán không thôi Chuyết ca, Huỳnh thật sự đã hy sinh cho gia tộc này quá nhiều rồi Ninh Dũng hét lớn, Ninh Trầm không ngừng lau nước mắt Chuyết ca, Huỳnh vậy mà lại nhẫn nhục chịu đựng Nhưng người nào có thể hiểu được nỗi cổ tâm của Huynh chứ? Những người khác cũng tranh nhau nói Chuyết cả là đệ không đúng Lúc trước đệ đã hiểu lầm Huynh Có tưởng Huynh bị người của chủ mạch dùng tiền mua chuộc Chuyết cả Huynh có tâm lòng như vậy Sẽ rất dễ nhận phải thiệt thòi Thật sự nên để cho đám người chủ mạch kia học hỏi Huynh nhiều hơn mới đúng Từ trước tới giờ Đệ chưa bao giờ kính nề người nào Chuyết cả Từ này đệ sẽ đi theo Huynh Nhìn mọi người trong sân quần tình xúc động Ninh Chuyết cũng đồng thời phát hiện Nhân mệnh huyền ti trên đỉnh đầu của bọn họ đang vỉnh to Đồng thời càng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều Trong lúc nhất thời Hắn như được khai sáng Trong đầu trở thiện linh quang Hắn đột nhiên hiểu ra muốn cho nhân mệnh huyền ti trở nên vững chắc hơn Thì cần phải có nhiều tán thành Mức độ tán thành càng cao Nhân mệnh huyền ti sẽ trở nên càng ngưng thực Càng chắc chắn Mà loại tán thành này Thực ra là có quả có lại Khi ta hiểu rõ một người nào đó Hiểu rõ quá khứ hiện tại của họ Dự đoán được tương lai của người này Đó chính là một loại tán thành Sau khi ta tán thành Thì mới có thể giao xuống được nhân mệnh huyền ti Mà khi đối phương được gieo Cũng tán thành ta Nhân mệnh huyền ti sẽ được ra cố ngược trở lại Mặt khác Tán thành không phải là kỳ vọng Cũng không phải thần phục Tán thành chính là tán thành mà thôi Lần này tuy lĩnh ngộ không quá nhiều Nhưng lại làm mảnh ghép cuối cùng Trong khoảnh khắc nụ hoa Hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti Chậm dại hé mở Sau đó đột nhiên nở rộ Ngó sen trong mút như ngọc, tinh khiết trong suốt, lá sen xanh biếc như ngọc, phấn sen tựa như dáng mây hồng, kiều diễm động lòng người. Ngó sen trắng, lá sen xanh, phấn sen hồng, thần thông nhân bệnh huyền ti, đã thành. Hoàn toàn thuần thục, không còn là hình thái ban đầu, mà đã là một thần thông hoàn chỉnh. Thần thông, chính là thần thông. Ninh Chuyết cảm thấy vui mực khôn siết, trái tim đập rộn lên, hắn chỉ mới là tu sĩ luyện khí kỳ, vậy mà đã có thể nắm giữ được thần thông, Đây là thành tựu hiếm có tức nhường nào. Nếu như nói ra ngoài, có lẽ có một ai trong tiên thành sẽ tin tưởng. Phải biết rằng đa số tù sĩ kim đàn cả đời cũng không có nổi một đạo thần thông. Nhưng rất nhanh, Ninh Chuyết lên lắp đầu, tự nhủ nó với chính mình. Chút thành quả này của ta không tính là gì. Cũng không phải là do tự tác ngộ ra, mà là đi con đường tắt bà thôi. Tất cả đều nhờ vào dĩ tàng của tam thông thượng nhân, mới khiến ta có được tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng nắm giữ được thần thông nhân mệnh nguyện hoàn chỉnh Cũng nhờ di ngôn của mẫu thần lúc trước lầm trùng Mới khiến ta kiên định ý chí Quyết tâm dành đến dung nhằm tiền cùng Đây mới là tiền đề cho tất cả tiến bộ gần đếch của ta Mẫu thần Nghĩ tới mẫu thân của mình Ninh Chuyết không còn cảm thấy bồi hồi xót xa Người cũng không ngờ tới đâu Hai nhếc của người mặc dù chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ Nhưng đã nắm giữ được thần thông rồi Lúc này Ninh Chuyết đột nhiên trở nên Vô cùng yếu đuối Hắn muốn chia sẻ thành tựu mà mình gian nàn vất vả mới có được này trong mẫu M Nhưng cuối cùng lại không thể Mậu thần của hắn đã sớm không còn trên thế gian Hắn lại càng không có chút ấn tượng nào Đối với phụ thân của mình Cũng may hắn có một người khác để giải bày tâm sự Căn cứ bí mật dưới lòng đất Ninh Chuyết lại một lần nữa gặp mặt Tôn Linh Đồng Tôn Đại ca Đệ đã thành công rồi Đệ, thành công rồi. đệ đã nắm giữ được thần thông nhân bệnh nguyên ti hoàn chỉnh Thật sao Tôn Linh Đồng trận tròn hai mắt Sau đó vui mừng dơ cao hai tay À ah, Tiểu Chuyết Với tính cách trước giờ của ngươi, nếu đã nói như vậy thì nhất định là đại công cáo thành rồi. Lợi hại, ngươi thật sự quá lợi hại, mới là tu sĩ luyện khí kỳ mà đã nắm giữ được thần thông, nếu như thành tựu như thế truyền ra ngoài, ngươi nhất định sẽ bị các tông môn siêu cấp tranh đoạt đến rớt đầu mè trắng. Tiểu Tuyết, ngươi là thiên tài, ngươi thật sự là một thiên tài." Ninh Tuyết cười lớn vài tiếng, sau đó chợt cúi đầu, hít một hơi thật sâu. "Lão đại, huynh quá khen rồi." Đệ biết kỹ thật bản thân mình vẫn còn kém rất nhiều Thần thông này có được là nhờ vào huyễn chân liên tử Đệ chẳng qua cũng chỉ là vận khí tốt Vô tình lấy được bọn chúng Dùng đến người mình vô cùng hợp thời mà thôi tô Linh Đồng há miệng định nói À tiểu truyết Nhưng đình Truyết cô không để ý thư y Liên tục khiêm tốn một hồi Dần dần bình tĩnh trở lại tô Linh Đồng cười tùm tiền nhìn hắn Nhìn tu sĩ thiên tài từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mình Đột nhiên y có chút hiểu ra Sự khiêm tốn của Ninh Chuết đã cắm rễ thật sâu trong nội tâm quán, dung nhập vào bề trong hành vi của thiếu niên, là một lợi khí giúp hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của bản thân. Chờ tới khi Ninh Chuết không còn rông dài, Tôn Linh đồng lúc này mới nói: "Tiểu tử, nhanh giới thiệu cho ta biết một chút diệu dụng của thần thông nhân Mạch Huyền Ti đi." Ninh Chuết gãi đầu cười hì một tiếng, sau khi thần thông hoàn chỉnh, đệ đã có thể cảm nhận được thay đổi về chất. Loại thay đổi này ở trên rất nhiều phương diện, nếu chỉ nói xuống thì khó có thể giải thích được. Hay là như vậy đi, Tôn Đại Ca. Huỳnh cho đệ biểu diễn thử một chút. Vừa giấc lời, Ninh Chuyết đã thông qua Nhân Mạnh huyền Ti, truyền đạt một số tin tức cho Tôn Linh Đồng. Mà người trước mặt cũng lập tức nhận được phần tin tức này, giống như Long ngoan hỏa linh thông qua Nhân Mạnh huyền Ti, truyền đạt những thông tin quan trọng cho các đệ tử tham gia thí luyện. hiện tại Ninh Chuyết cũng có thể làm được điểm này. Hắn lại tiếp tục thi triển pháp thuật tăng cường, có thuật thuận theo nhân mệnh huyền ti trực tiếp tác dụng lên người của Tô Linh Đồng. Tóc của vị Tô lão đại này lập tức dựng ngược, cơ thể phình to, lớn hơn ít nhất 13 vòng, cờ bắp không ngừng cuồn cuộn, duy trì có khuôn mặt vẫn giữ nguyên hiện trạng, vẫn là mặt hải nhi búng giả sữa. Tô Linh Đồng không biết phải nói sao, nên quyết trực tiếp chưởng khống nhân mệnh huyền ti. Tô Linh Đồng gión gién đi lại, không tự chủ được mà còng cái mông của mình, nhón gót chân, cả người bắt đầu nhảy múa vô cùng uyển chuyển. Linh Đồng khó hiểu Được rồi, được rồi Thần thúc này thật sự vô cùng lợi hại Cũng đừng thử nữa, tiểu truyết Tô lão đại cảm thấy hình như có chút không ngồn Lên vội vàng mở miệng ngăn cản lão đệ nhà mình Ninh truyết à một tiếng Rồi vội vàng nói Đại ca, để cho đệ thử lại một lần nữa Chỉ một lần nữa, lần cuối cùng Đệ hứa Tô Linh Đồng bất đắc dĩ thở dài Thật sự không làm gì được người, mau lên đi Ninh truyết cười hi một tiếng Nhìn chằm chằm vào Tô Linh Đồng một lúc lâu Sau đó lại nhìn chầm chầm tới lần thứ hai Xong rồi sao tô Linh Đồng có chút khó hiểu hỏi Ninh Chuyết gật đầu, xong rồi Hắn tiếp tục giải thích Lão Đại à, Huynh không cảm nhận được sao Vừa nãy đệ đã thu hồi nhân mệnh huyền tì trước đó Rồi lại gieo xuống đầu Huynh một cái mới tô Linh Đồng lập tức phản ứng lại Nói như vậy Người cũng có thể dùng nó trong thực chiến rồi sao nên Chuyết gật đầu thật mạnh hiện tại xem ra có lẽ là như vậy Phạm vị, thời gian và độ khó Để gieo nhân mệnh huyền ti Đều giảm xuống rất nhiều Đương nhiên yếu tố quan trọng nhất Vẫn là mức độ tán thành giữa hai bên Tôn Linh Đồng vui mừng vỗ tay Sau đó lại nhớ mày Mức độ tán thành à Ninh Chuyết cũng không hề giấu diễm Hắn kể hết toàn bộ những nhận thức Và cảm ngộ của mình về thần thông Nhân mệnh huyền ti cho đối phương nghe Tôn Linh Đồng nghe xong Lập tức cảm thấy thu hoạch được rất nhiều điều Tiểu Chuyết, người rất có ngộ tính Từ đấy lòng ý không kìm được mà cảm th Ninh Chuyết nói để vẫn còn kém cỏi nhiều lắm Nếu như so với những thiên tài thật sự để cũng chẳng là cái thá gì bên trong tộc điện Ninh ra cánh cửa mật thất tu luyện được mở ra lại nãi của Ninh Tiểu Tuệ bước vào trong Thần sắc vô cùng xót thương Tiểu Tuệ Tiểu Tuệ nhi của ta Ngươi cần phải ăn một chút gì đó đi Không ăn không uống như vậy sao được Ninh Tiểu Tuệ bộ rắn vô cùng tiểu tụy Chậm rãi quay người Về mặt hoàn toàn chết lặng lại nãi Sao tuệ nhì có thể làm hại Ninh Chuyết Chất nữ thật sự không hiểu vì sao Mình lại làm như vậy Nhìn thấy chất nữ nhà mình thần sắc thê lương Hỏi ra một câu như thế Trái tim của nãi nãi nàng như muốn tàn nát Bà ta vội vàng đi tới bên cạnh Ninh tiểu tuệ Giàng hai cánh tay ôm tôn nữ nhà mình vào lòng Dùng hết lời an ủi Ninh tiểu tuệ làm trong đồng ngực của nãy nãi nhà mình Khóc thu tiết một hồi lâu Cuối cùng mới dần bình tĩnh lại Tiểu tuệ à Nãy nãi và tộc trưởng đã thương lượng thật kỹ rồi nãi nãy của nàng nhẹ nhàng nói Chúng ta không cần phải hồn nhập tiên cung theo đội ngũ cải tu kia nữa Đi quá gần với đám chi mạch Ninh chuyết kia Chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp Từ ngày mai trở đi Người hãy cùng đội ngũ của chủ mạch Gia tộc tiến vào tiên cung Ninh tiểu tuệ ngẩn đầu Nhìn về phía nãi nãy nhà mình Một lúc lâu sau Nàng mới kẽ cật đầu Nhẹ giọng đáp Vâng Nãy nãi của ninh tiểu tuệ lúc này Mới có thể thở vào nhẹ nhõm Hơi yên tâm hơn một chút Nình chuyết Bà ta nghiến rằng nghiến lời Người khiến cho tôn nữ của ta phải chịu nhiều oan nước như vậy Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến người trả giá gấp trăm ngàn lần chương 180 năm Phần tiếp theo của công pháp Dung nham tiên cung Bề trong đại sành trung chuyển thứ hai Ở trước cánh cửa đạo môn thứ hai Mông trùng cười to Y trống nạnh gần đầu Về mặt vô cùng vui sướng Đám mộc ngẫu ở phía sau lưng Y Chia có lại 7-8 tên Mỗi tên đều mang thương tích Ngoại hình của bọn họ vô cùng chật vật tả tơi Nhưng ai đấy đều hưng phấn dị thường Đồng thanh gieo hò Quả rồi, chúng ta lại quá ải rồi Ghi chép mới, đây là ghi chép hoàn toàn mới Chúng ta vẫn giữ vị trí số 1 Đội ngũ cách chúng ta gần nhất là đội của Ninh Chuyết của Ninh Gia Nhưng bọn chúng mới chỉ dò là tới cánh cửa đạo môn thứ nhất ưu thế của chúng ta quá lớn Thật không hổ là tiên tư Đám người đội ngũ cải tú của phụ tình chủ đưa mắt nhìn mong trùng Trong lòng tràn đầy cảm khái Bọn họ vô cùng rõ ràng Phần đóng góc to lớn của bông trùng Trong thành tích lần này quả thật vô cùng trọng yếu Tùy tầm tính của y có phần trẻ thơ Đơn giản thẳng thắn tới mức Khiến rất nhiều tú sĩ không vừa mắt Nhưng mọi người không thể không bội phục Bội phục tiên tư của vị thiếu chủ này Cùng bốn đột lôi có phạm vi ứng dụng rất rộng Uy nồng mạnh mẽ Có thể làm những điều mà người thường không thể làm được Ở chính diện dung nham tiên cung Long an họa linh nằm dài Ở bên trên vương tỏa Ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp tường đất. Nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang vô cùng hân hoan. Nó tức giận tới mức khịt mũi liên tục. Người cục phù thành chủ đã tiến vào đại sành trung truyền thứ hai. Nhưng tới giờ vẫn chưa một ai phát hiện ra điểm kỳ quạc. Nếu như chỉ có duy nhất một cánh cửa, vậy bố trí đại sành trung truyền như thế này để làm cách gì? Thế nhưng điểm kỳ quạc này lại không bị bất cứ người nào phát hiện ra được. Lòng ngoan hỏa linh hiểu rất rõ nguyên nhân trong đó. Bởi vì trong đại sành trung truyền sẽ thường xuyên xuất hiện viên đại thắng. Điều này đã khiến cho mọi người nảy sinh ra một suy đoán. Không thấy cơ quan viên hầu kia đâu cả. Thật tốt. Nghe nói đội ngũ cải tu ba nhà liên hợp vì số lượng người quá đông nên đã bị cơ quan viên hầu và nhân ngẫu nô quỷ kia đồng thời tập kích. Thất bại vô cùng thê thẳm. Sao ta lại nghe nói bọn chúng suy chút nữa thì thắng. Chỉ là vì Ninh Tiểu Tuệ muốn công báo tư thủ vào thời khắc mấu chút nhất không những không nắm bắt cơ hội mà còn chỉ hoãn chiến cuộc. Đáng chết Bông trùng siết chặt nắm đấm Trên mặt chăn đầy về núi tiếc Trong nhận thức của y Loại đại sành trung truyền này thường sẽ do cơ quan viên hầu Hoặc là do nhân ngẫu nô quỷ tọa chấn Bông trùng vô cùng chờ mong Mình có thể tiếp tục đại chiến một trận thống khoái Với viên đại thắng Nhưng trong thời gian gần đây Số lần y và phải cơ quan viên hầu kia Thật sự quá ít Điều này khiến cho vị thiếu da này trông mòn con mắt Không có viên đại thắng tọa trấn Đại sành trung truyền trông có vẻ chống lạ thường Mông chủng cất bước tiến về phía trước Vấn đề cánh cửa đạo môn thứ hai ra Nhưng đám tù sĩ độ ngũ cải tu vội vàng ngăn cản Mông chủng thiếu ra Xin ngài đừng đúng vào lúc này xông lên trước như vậy Để chúng thuộc hạ đầy cửa trước Để chúng thuộc hạ làm Đúng thế, nhỡ đầu sau cánh cửa này Có cơ quan, khiến cho ngài bị trọng thương Vậy cuộc thăm dò của chúng ta lần này Nhất định phải dừng bước tại đây Sau khi vượt qua đại dành trung chuyển thứ nhất Chúng ta đã không còn phát hiện ra Bất cứ phòng trình đốn nào nữa Mông trùng thiếu ra, ngay cần phải cẩn thận một chút. Không thể không nói. Vô số cơ quan cạm bẫy do nình truyết bố trí để lại, ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng mọi người. Các người lo lắng quá rồi. Mông trùng gạt đám người xuống một bên, một lần nữa đi tới trước cửa. Nếu thật sự có cạm bẫy, ta mới là người có thể phá giải nó. Tất cả các người lùi lại phía sau, xem ta một mình phá hải này. Tiếng cười của mông trùng vô cùng sảng khoái, bờ huyện vô cùng bốc đồng. Nhưng khi y vừa mới đưa tay đẩy cửa Sau đó lại phát ra một tiếng kinh nghi Hả? Làm sao thế? Những thù sĩ còn lại đều vô cùng khẩn trương Kết quả là sau một khắc Bông trùng đã không kìm được một cười lớn Tiếng cười so với lúc trước càng thêm cao vút Càng thêm vui sướng Tìm thấy rồi Ta đã tìm thấy phần sau của công pháp rồi Chỉ cần chạm vào cánh cửa này Chúng ta sẽ có thu hoạch được thông tin mấu chút Chính là tầng 4 tới tầng 6 Của công pháp vũ hành khí luật quyết Lời nói của Mông Trùng khiến cho mọi người vô cùng kinh hỉ Bọn họ đã đạt tới tầng 3 đỉnh phong được một khoảng thời gian Cảm thấy vô cùng khó chịu Giờ đây rốt cuộc cũng lấy được phần tiếp theo của công pháp Điều này khiến cho việc tu hành vốn dậm chân tại chỗ của mọi người Cuối cùng lại đi vào quỹ đạo Không thể để cánh cửa này ra được Nhất định phải tu luyện tới tầng 6 đỉnh phong mới có thể mở nó ra Mông Trùng cảm thấy vô cùng tiếc đuối Thế nhưng mọi người lại hiểu ý Luôn mồm án nổi, cổ vũ thiếu gia nhà mình Nhìn thấy biểu hiện của đám người này Long ngoan hỏa linh khẩn trương tới mức Không ngừng dùng móng vút Cào lên thành ghế vương tọa ở chính điện Nó rất muốn nói cho đám người đang hân hoan Vui mừng khi biết Ngoài đạo môn ra còn hai cánh cửa Phật môn Và mà môn nữa Đáng tiếc quyền năng của Long ngoan hỏa linh có hạn Không thể can thiệp vào phương diện này Ngay lúc nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận ngút trời Thì chủ mưu gây ra tất cả chuyện này Là nên truyết Lại đang triệu hồi ấn ký đệ tử thí luyện Đến, ta nhìn thấy rồi Trong tầm mắt của Ninh Chuyết Anh có thể nhìn thấy một sợi nhân mệnh huyền ti Từ trên trời giang xuống Rủ lên phía trên đỉnh đầu quán Thần thông nhân mệnh huyền ti Sau một khắc, Ninh Chuyết lại thi thiện ra một thần thức hoàn chỉnh Sợi nhân mệnh huyền ti tới từ dung nham tiên cung Gặp phải ảnh hưởng kịch liệt Giống như một cành lưỡng mỏng manh bên trong cuồng phong Đùng đưa qua lại Nhưng mãi không rơi xuống đỉnh đầu hắn được Hả? khi cảm nhận được dị thường, Lăng hoan hỏa Linh lập tức mở ngánh mắt nhìn sang. Lúc này nhìn thứ cảnh tượng nó không kìm được mà liên tục chớp mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ. Đây là thật sự sao? Ninh Chuết đang đùa nghịch sợi nhân mạch huyền ti của Dung Nham Tiên cùng một hồi, không kìm được mà mỉm cười. Hắn ngừng việc quấy nhẫu mặc cho sợi nhân mệnh huyền ti này trâu lơ lửng trên gáy mình, ngay sau đó, Ninh Chuết lại tác động tới một sợi nhân mệnh huyền ti kia, khiến cho nó rút đi hồn phách của hắn, nhanh chóng tiến vào tiên cung. Loại cảm giác khác thường này lại tới nữa sao Lòng hoàn hỏa linh không nhịn được Mà kinh ngạc Nó theo bản năng đứng bật dậy Đôi mắt rồng trừng lớn tới mức chưa từng có Trong gian phòng số 1 Ninh Chuyết nhanh chóng nắp giáp thân thể mộc ngẫu của mình Chỉ sau vài bước nhảy Đã từ trên đống cơ quan linh kiện cao ngất Như ngọn núi nhỏ này nhảy xuống Hiện tại anh đã quá quen thuộc Với thân thể mộc ngẫu của mình Động tác trong lúc dơ tay nhấc chân vô cùng nhẹ nhàng Đã không còn cứng nhắc như lúc trước Trong phòng số 1 cũng không chỉ có một mình hắn. Ninh Chuyết thiếu da. Đội ngũ cải tu của Chu già nhìn thấy mộc ngẫu đầu to đi tới, lập tức nhận ra được thân phận của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, thủ lĩnh của một chi đội ngũ cải tu cỡ nhỏ này, là một trong những thiên tài của Chu Gia, Chu trụ Quan hệ giữa Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm tương đối thần thiết, còn đối với Chu Chủ thì cả hai ít tiếp xúc và giao lưu hơn. Hơn nữa bản thân Chu trụ vốn là người chầm mặc ít nói, có rất ít người thân cận với vị thiếu gia này. Chú trụ biết rõ thực lực của Ninh Chuyết Nên cho dù có chầm mặt ít nói tới đâu Thì lúc này gạ cũng chủ động đề nghị hợp tác Ninh Chuyết từ chối một cách khéo léo Ta dù xa cũng là người Ninh gia Thật ngại quá Các vị đảo hữu chu gia Một ngộc ngẫu ở bên cạnh chu trụ lập tức lên tiếng Ninh Chuyết thiếu gia Chúng ta đều biết ngài bị chủ mạch Ninh gia ép buộc Phải từ nhận được Ninh Tiểu Tuệ ra tay với mình Chỉ là một sơ suất nhỏ Nhưng chỉ cần người nào đã tham gia Vào trong lần hành động đó đều biết rõ Đây cân bản không phải là sơ suất Đây là cố ý, là có chủ đích Cũng mày đây là cửa ải thi luyện Chúng ta đều là thân thể mộc ngẫu mà thôi Nếu như ở bên ngoài tiên cung Vậy thì nàng ta chính là hung thủ giết người Người của chu già Bất bình thay cho Ninh Chuyết Nào biết vị Ninh thiếu chủ này Mới là người bố cục nên tất cả chuyện này Ninh Chuyết bật đặc dĩ thở dài một tiếng Cũng không đáp lời đối phương Chỉ chắc tay cảm tạ mọi người Rồi sau đó đầy cửa bước vào gian phòng số 2 ân vốn ẩn thân ở bên trong đội ngũ cải tu, đồng thời với địa vị và danh vọng hiện tại của hắn, một mình thăm dò tiên cung cũng sẽ không gây ra bất cứ nghi ngờ nào. Ninh Tuyết dựa vào pháp thuật, Thuần tục né tránh tất cả cơ quan bên trong phòng số 2, rất nhanh đã đứng trước cánh cửa của gian phòng này. Các tù sĩ chủ già bám sát theo phía sau Ninh Tuyết cũng tiến vào gian phòng số 2. Bọn họ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hắn một mình vượt ải. Lợi hại, không ngờ Ninh Tuyết thiếu giá tí trên pháp thuật cũng lợi hại như vậy. Quả thực là dễ như chờ bàn tay. Chẳng trách tôi cách mấy ngày, hắn lại tổ chức một buổi giao lưu trong đội. Hắn chủ động giảng giải tâm đắc thị pháp. Mỗi lần đội ngũ cải tu của Ninh Già đều được lợi không ít. Lúc này Ninh Chuyết nghiêng người quay đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mỗi mộc ngẫu của Chu Già đều có một sợi nhân mạnh huyền ti. Đây đều là do hắn gieo xuống từ trước đó rất sớm. Về cơ bản, các tù sĩ trong đội ngũ cải tu ba nhà liên hợp đều đã được Ninh ghé một lượt Mỗi người đều có được một sợi nhân mệnh huyền ti. Hiện tại hắn rõ ràng phát hiện, nhân mệnh huyền ti của mỗi người tru giá tại hiện trường đều đang nhanh chóng dày lên. Mọi người đang càng ngày càng tán thành đối với ta. Ninh Chuyết vất tay chào hỏi đám người tru giá, sau đó đầy cười bước vào giám phòng số 3. Bây giờ hắn đã vô cùng nổi danh. Trước tiên chính là chủ nhân chợ đen, dám cả gan lật đồ các thiếu tộc trưởng nhà mình, bật hòa với chủ mạch ninh giá. Những chuyện xảy ra trên người hắn Đều có thể tính là đề tài rất cao Mà trong lần hành động Của đội ngũ liên hợp ba nhà cách đây không lâu Tuy cuối cùng mọi người đều thất bại Nhưng Ninh Chuyết lại thể hiện xuất sắc nhất Để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc Trong lòng mọi người Mặc dù sau khi xem xét lại Mọi người phát hiện ra Hắn trong lúc chiến đấu một mực không sử dụng yên xa Có chút xài sót trong việc chỉ huy chiến đấu Thế nhưng khuyết điểm nhỏ không che được ưu điểm lớn Trong đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp lúc này Ninh Chuyết cũng là nhân vật có tiếng nói nhất Không thể xem thường được Hiện tại hắn đang đơn độc hành động Liên tiếp vượt đài mấy cửa Cho tới phòng số 8 Ở chỗ này hắn gặp gỡ kìm huyết chiến viên đại thắng Sau đó hắn lại mượn sức cơ quan viên hầu này Một đường tiến thẳng thế như trẻ tre Để đề phòng phía sau Có xảy ra bất chắc Hắn còn mượn cả Thích Bạch đến Tiềm phục ở bên trong phòng số 8 Bất cứ khi nào có người đến sau muốn đổi kịp Thích Bạch sẽ lập tức động thủ Loại bỏ đi đối thủ Mỗi lần Ninh Chuyết đều để viên đại thắng Đi mở cửa trước Một mực nắm chắc những chi tiết nhỏ này Để cho bản thân không mắc vài sai lầm không đáng Cũng không lâu sau Hắn và viên đại thắng tới được đại sành trung truyền thứ hai Đám người mông trùng lúc này Cũng đã biến mất Bọn họ vất vả lắm mới có đầu phần tiếp theo của công pháp Tất nhiên còn đang bận rộn nâng cao tù vi Có điều những người này không thể đẩy cửa Cũng không có nghĩa Là Ninh Chuyết không thể Hắn lập tức đẩy cánh cửa vật môn thứ hai Nhìn dáng về thông dòng nhàn hạ quán Long Lòng Oan hỏa linh càng tức giận tinh nghiến rằng nghiến lợi Ninh Chuyết đã khá quen thuộc với cửa ải đầu tiên Sau cánh cửa Phật môn thứ hai Ở chỗ này trước tiên hắn tiến hành lựa chọn 9 loại vật liệu Sau đó lợi dụng công cụ hạn chế Cố gắng tăng cường trang bị cho viên đại thắng Ở bên trong thời gian có hạn Sau đó hắn phải dựa vào viên đại thắng Để vượt qua các loại khảo nghiệm khác nhau Trong khoảng thời gian này Ninh Chuyết không thể điều khiển được viên đại thắng Chỉ có thể mặc cho nó hành động theo linh tính của bản thân Tuy nhiên hiện tại ta đã có thần thông nhân bệnh huyền Ti liền xem thực lực của người rồi Ninh Ninhuyết không chút do dự mà tiết triển thần thông Long ngoan Hỏa Linh nó vô cùng kinh hãi lúc này nó rốt cuộc cũng xác định được Ninh Ninhuyết đã nắm giữ thần thông nhân bệnh huyền Ti hoàn chỉnh tên cùng một lần nữa bạo độc ánh lửa trói mắt cùng với nhàm tương trùng thiên xen lẫn vào nhau tiếng gầm rú của Lông ngoan Hỏa Linh truyền đến bên tay của Mông vị Vệ thành chủ đại nhân này khẽ cau mày. Có chuyện gì xảy ra vậy? Y có thể nghe được về hoàng sợ trong tiếng cẩm rú đó. Nhân mệnh huyền ti, vậy mà có hiệu quả, nên Chuetsu thậm chí còn chưa cần dùng tinh ngã Phật tâm mà ấn, chỉ dựa vào phương thức gian lận cùng với nhân mệnh huyền ti để chỉ huy viên đại thắng, dễ dàng vượt qua nhiều khảo nghiệm. Mặc dù viên đại thắng có được linh trí, nhưng nó vẫn giữ thói quen lúc còn sống, không thích thi triển pháp thuật, chỉ ưa thích cận chiến mà thôi. Dưới sự phối hợp của lĩnh Chuetsu Loại khuyết điểm này cũng trở thành ưu điểm Ngày hôm đó Ninh Chuyết liên tiếp vượt qua ba cửa ảnh Xong tới đại sành trung chuyển thứ ba Hắn lần lượt chạm vào Phật môn Đạo môn cùng với ma môn Tầng 7, tầng 8, tầng 9 Của các công pháp kính đại thông luyện quyết Ngũ hành khí luật quyết Và mà nhiễm huyết cân công Đều rơi vào trong tay quán Trước khi rời đi Ninh Chuyết còn rất chủ đáo Nâng bức tường đáo của Phật môn và ma môn lên Chỉ trở lại một cánh cửa đạo môn duy nhất Hệ trường 185 đã Tạ Chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại